Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô khổ sở nấu một bữa Hắn ngay cả câu ca ngợi đều không có Ngược lại một mực chất vấn Cô đương nhiên tức giận Mau ăn Cô ý đem mướp xào tiêu gắp cho anh Khúc túc không nói một lời Yên lặng ăn vào trong bụng Trầm mặc bao phủ tại bốn phía Cô giàu dĩ nhìn cứu động của hắn Cảm thấy thời gian ly hôn thật sự không xa Cô mới quyết định duy trì hôn nhân của bọn họ toàn tiêu còn ăn Không biết lựa hết ra sao Cô ngang ngửa gầy gắt mắng chửi Đây là em nấu Đơn giản một câu làm cho Tất Ngọc Nhi Lập tức cảm giác tội ác tràn ngập Được rồi em nói xin lỗi là được Cô mới không cần ly hôn Ít nhất cũng phải thử sống qua 3 tháng Không thì thế nào Anh không cần phải ăn tiêu nữa Gấp một khối thịt cho anh Em cùng quản lý đại nhân bồi tội Cô chuyển thành khuôn mặt tươi cười Một bộ dạng nịnh nọt Vậy em đeo tiêu ăn hết Không cần phải lãng phí Anh mặt không biểu tình nói Nhịn không được chính là nghĩ trêu chọc cô Dạ khúc quản lý Cô tức giận trở lại Đem tiêu lựa hết trong chén mình Cũng trong lòng lần nữa nghi vấn Kỳ hạn 3 tháng có thể quá dài hay không Đừng ngốc thế Vỗ cái chán của cô một chút Đem món ăn trong chén cô đem đến thùng rác Giống Lại đánh cô rồi Cô hung ác trừng hắn Nghiêm trọng hoài nghi mục đích thực sự anh lấy cô Lại đánh cô Cẩn thận cô nóng nảy đi khiếu nại nhà anh Cô bất mãn nghĩ Máu ăn cơm Anh buồn cười nhìn cô buồn bực lên tiếng Cảm thấy thập phần thú vị a Túc Em nghĩ muốn đi làm Thời gian ở nhà thật nhàm chán Đi công tác thật sự tốt hơn Tìm được công việc Anh không có phản đối Em ngày mai buổi chiều có hai chỗ muốn đi phỏng vấn Công ty nào Quảng cáo hòa điền sáng ấy Công tác tính chất là cái gì ờ, Trợ lý kế hoạch Nội dung công tác cụ thể ngày mai phỏng vấn mới có thể biết rõ Muốn đến thì đến Anh ngật đầu Cảm thấy không có gì là không ổn Thật vậy chăng Cô rất kinh hỉ Dễ dàng đáp ứng như vậy Hắn so với trong tưởng tượng của cô còn dễ dàng khai thông Cô có thể hay không thật là gả đúng người Muốn tới bên kia phỏng vấn Anh chở em đi qua Em đáp tổng điện ngầm là được rồi Tâm tình của cô tốt, con mắt cũng cười mị. Sau khi phỏng vấn xong, gọi một cuộc điện thoại cho anh. Dạ, nhưng mà như vậy từ nay về sau sẽ không có người nấu cơm. Tức học nhi mở to mắt mong chờ anh. Mua thức ăn bên ngoài là được rồi, nếu không chờ anh trở lại nấu cũng được. Anh nhủ nún vai, không thấy đây là vấn đề. Tức học nhi nhịn không được buông đồ ăn, dùng sức ôm anh xuống. Anh thật tốt, em quyết định, anh từ nay về sau muốn em làm cái gì. Em tuyệt đối sẽ tận khả năng giúp anh. Cô xuất phát từ nội tâm tuyên cáo. Khúc túc tỉnh táo giọng điệu vẫn là trước sau như một chỉ là trên mặt quá khí không để cho phát giác. Hôm nay cùng nhau tắm rửa. Tay vòng trên người anh rõ ràng biến cứng ngắc. Anh này cuồng tình dục, cuồng tình dục. Cô đỏ mặt lên không ngừng đánh hắn. Là em mới nói. Cầm lấy tay cô hành hung anh lạnh lạnh nhìn trò hay. Mới, mới không có. Thập phân kiên trì mạnh miệng À Hắn giờ cao tuấn lông mày Xem cô muốn nói như thế nào Khi nào tắm rửa thì kêu em Cô khô nén khổ họng Người can đạp tuyên bố Cùng chuẩn bị gắn quần quýt. Ánh mắt trời kiên trì rơi vào phòng giờ sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ Bằng lụa mỏng tiến vào phòng nhỏ Tức Hồng Nhi ôm chân nằm nghiêng Tại trên mặt giường lớn hương mềm Bắp chân treo ngược ở giữa không chung Chỉ cần lật người lại sẽ nằm trên sàn nhà lạnh như băng Mau đứng lên Em muốn ngày đầu tiên đi làm muộn à Khúc túc thắt cả vạt Từ trong gương nhìn thấy cô vợ nhỏ kia còn chết dựa trên giường Ô Cô tha mấm lầm bẩm Làm cho cô ngủ tiếp một chút thì tốt rồi Ngọc Nhi Anh vỗ vỗ gương mặt của cô tức Ngọc Nhi rất không tình nguyện mở mắt ra Không có thể ý tới khúc túc bên cạnh Gãi gãi tóc phảnh loạn lên, hai mắt vô thần đi đến phòng tắm. Mười phút sau, cô đi ra phòng tắm, thói quen trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Lúc này khúc túc sớm đã ngồi ở trước bàn ăn uống cà phê, nhằn nhã xem báo. Cô tự động ngồi vào đối diện, nhìn một phần bữa sáng của mình, múc ra bồi thêm cho phần ăn trên bàn của khúc túc. Không cần phải kiêng ăn. Anh xiên vào một miếng bồi can già mạnh. Mở miệng ra tức không nhi ngoan ngoãn há mồm ăn hết miếng mồi căn chán ghét của mình, ai biểu người đầu bếp không phải mình. Tinh thần anh thật tốt. Cô miễn cưỡng đánh một cái ngáp, nhìn xem người đàn ông đối diện ưu nhã mà tinh thần sảng khoái. Anh rốt cuộc là mấy giờ rồi? Giới... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net